các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. tổng giám đốc tổng giám đốc ngài có cần tôi thay mặt xử lý hay không phong dục cẩn thận quan sát sắc mặt anh không cần anh lật lại hợp đồng xem một chút sau đó đứng lên công từ phải rõ ràng thật sự như vậy mới không để cho lang tiêu nhiên có cơ hội xem anh như tên ngốc vì tình 5 phút đồng hồ sau anh đi vào phòng họp ngang diện nhìn lang tiêu nhiên nhàn nhã ngồi cạnh bàn khẽ môi anh ta vẫn lưu lại viết bầm do sự việc mấy hôm trước. Anh nhìn anh ta một cái, sau đó ngồi vào trước mặt anh ta, cầm hợp đồng trong tay đẩy qua, trầm giọng nói. Lăng tiên sinh, đây là hợp đồng của chúng ta, mời ngài xem nhanh. Nếu không có vấn đề gì, chúng ta trực tiếp ký vào. Lăng tự nhiên tiếp nhận hợp đồng, buồn cười nhìn anh. Thấy đầu óc anh lộn xộn, sắc mặt sành mét, hông mắt hãm sâu, dầu cũng đã nhiều ngày chưa cạo. Cả ra lại không chỉnh trang, Tây chàng cũng nhiều nếp nhăn, cả người không còn tinh thần nữa, anh mỉm cười. Đoàn tiên sinh, con người tôi tuy không quan trọng hình thức lắm, nhưng cũng không muốn nhìn thấy bộ dạng ngài như thế này khi ký hợp đồng. Anh đã biết hết chuyện giữa em gái mình và tên này, tuy rằng rất tức giận đoàn quý kỳ cư nhiên dám kêu em gái bảo bối của mình làm người hầu kiêm trợ lý. Nhưng sau khi điều tra rõ ràng, anh phát hiện bảo bối của mình cũng không chịu ủy khuất gì, lại được che chờ bảo hộ. Đoàn úy kỳ tên này còn vì em gai hắn Mà đuổi việc con gái của đại cổ đông Tuy rằng bọn họ Thuộc hai người đều không thể xem Vừa mắt nhau Nhưng cũng không ảnh hưởng đến chuyện Anh nhận đoàn úy kỳ làm em rể Nhất là nghĩ đến đoàn úy kỳ Sau khi trở thành em rể sẽ kêu mình một tiếng đại ca Anh đắc ý cười to Nhưng anh cũng chưa muốn giải thích cái gì Phải tra tấn người này một chút mới được Đoàn úy kỳ lạnh lùng nói Lăng tiên sinh quan tâm Tôi xin nhận. Lăng tiêu nhiên nhún nhún vai, cúi đầu mở hợp đồng ra, cẩn thận nhìn. Sau khi xem xong, lại quẳng hợp đồng sang một bên cho luật sư cố vấn của hắn. Hắn luôn luôn là một người cẩn thận khi ký hợp đồng đều mang theo một vị luật sư tin cậy cố vấn, tránh cho sau này vì không có kiến thức pháp luật mà xa vào cạm bẫy. Nhưng hợp đồng này cũng làm hắn có thêm một phần thiện cảm với đoàn úy kỳ. Hắn còn từng người này sẽ vì chuyện của tiểu vũ mà cự tuyệt lợi ích của công ty, thậm chí hạ lệnh đối phó lăng thị tập đoàn. Hiện tại nhìn lại, xem ra người này đúng là công tư phân minh. Luật sư cố vấn đọc rõ ràng hợp đồng tự đầu tới cuối, sau đó mới trả lại cho lão bản nhà mình. Lăng tuyên sinh, hợp đồng này không có vấn đề. Nếu vậy đoàn tiên sinh, chúng ta ký đi. Vừa ký xong, Đoàn úy kỳ liền đứng dậy muốn ly khai Nhưng lăng tiêu nhiên đương nhiên không chịu buông tha hắn Hôm nay trừ ký hợp đồng ra Hắn còn có một nhiệm vụ quan trọng chưa hoàn thành Nếu cứ như vậy trở về Không chỉ tiểu muội bảo bối Cả hai cái đệ đệ cũng không tha cho hắn Hắn vội vàng cao giọng kêu Đoàn tiên sinh Có thể cùng tôi nói chuyện không Đoàn úy kỳ dừng lại Đầu cũng quay lại quăng ra một câu Ngài cho rằng chúng ta còn có chuyện gì sao Nếu không phải hắn tu dưỡng đủ tốt hiện tại chắc chắn sẽ cho tên hỗn đàn này mấy quyền không chịu lăng tiêu nhiên mỉm cười nguyên lai đoàn úy kỳ tôi quen là một người nhát gan cả một chút Dũng khi nói chuyện cũng không có đoàn úy kỳ vẫn không sai người cười lạnh một tiếng lăng tiêu nhiên nếu ngài muốn kích tướng tôi vậy thì ngài thất bại rồi dù sao cũng để tình quen biết có gì muốn nói thì nói nhanh đi tôi còn chuyện phải làm lăng tiêu nhiên bảo luật sư đi trước sau đó mới đi đến cạnh đoàn úy kỳ Khóe môi nở nụ cười quỷ dị. Không bằng chúng ta tìm một chỗ yên lặng để nói, dù sao có một số việc có vẻ tư mật. Tôi nghĩ đoàn tiên sinh cũng không muốn cho người khác biết. Đoàn úy kỳ lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Được, ban công. Ban công của công ty tôi chính là nơi yên lặng. Ok, tôi không ngại. Hai người đi lên tầng ban công cao nhất trên công ty. Ở trong thang máy, hai người một câu cũng không nói, cho đến khi đứng trên ban công. Lăng tiêu nhiên đột nhiên đánh mạnh vào đoàn úy kỳ một cái. Một quyền mạnh làm đoàn úy kỳ lao đảo. Quân tử có thù phải báo là nguyên tắc sinh tồn của tôi. Cái quyền này là trả lại cho ngài. Thế nào? Từ vị cũng không tệ lắm đi. Lăng tiêu nhiên nhìn hắn từ trên cao xuống. Ánh mắt kiêu khích thành công khơi dậy ý chí chiến đấu của đoàn úy kỳ. Hắn nhảy lên giống như một con mãnh hổ, sổ lồng đánh mạnh về phía đối phương, cùng tình địch đánh nhau hai nam nhân hoàn toàn từ bỏ thân phận và hình tượng của mình, một người muốn lấy lại công đạo cho mũi mũi mình, một người lại muốn đánh tình địch cho hải giận, cho đến khi hai người không còn khí lực để đánh nữa mới ngừng lại, im lặng nằm xuống. Hai nam nhân cùng nhìn lên bầu trời xanh thẳm, đoàn úy kỳ hồn hền mơ miệng. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện